trên 770, trên bộ phần chương 770, trên bộ phần buổi chiều thời điểm, Hứa Dương lại đi xem một tí cái đó mới thu tiến vào bệnh. Bệnh tình huống còn không có ổn định lại, còn đang sốt. Hứa Dương dặn dò tiếp tục uống thuốc, số ít nhiều lần, như vậy vừa bảo đảm đầy đủ dưỡng lực, lại có thể tránh dùng qua độ. Dặn dò xong y tá sau đó, Hứa Dương đi cùng Từ Nguyên lên tiếng chào, để cho hắn thật tốt nhìn chằm chằm cái này bệnh, không nên tin tưởng. Từ Nguyên lật xem trong máy vi tính chuyển tới tư liệu, nói: "Được, Hứa sư, ngươi yên tâm, ta chờ một chút sẽ đi xem một tí bệnh tình huống. Nếu là có mới tiến triển, ta lại cùng ngươi nói." Phứa Dương gật đầu một cái, hắn lại nhìn xem Từ Nguyên. Từ Nguyên vậy nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, hỏi: Hứa Lao sư, còn có chuyện gì không?" Phứa Dương mỉm cười lắc đầu một cái, "Không có, ngươi mật đi." Hai năm thời gian trôi qua, Minh Tâm phân viện biến hóa rất lớn, bên trong những thứ này bác sĩ biến hóa vậy thật lớn. Nhất là Từ Nguyên và Diêu Bính, cái này hai cái không đáng tin cậy làm ra vẻ hàng, hiện tại vậy thành thủ. Người đàn ông thành thủ, tự hồ cũng có một cái tiết điểm, đi qua, rất khó lại đối mặt đã từng phóng đãng thời điểm. Cho nên mỗi cái người đàn ông, cũng đối mặt không được gở gở nói một chút và nghẹn chặt nhỏ bạn bè. Phữa Dương cũng chuẩn bị ra cửa, đột nhiên lại nhắc nhở nói, cái này bệnh tình huống không phải rất ổn định, ngươi cần hơn chăm sóc một tí, cho nên có thể phải thêm lớp. Thứ Nguyên bật đầu, được, không thành vấn đề. Phữa Dương nói, nếu là bế hãm, có thể đi đối diện với mở sở tạm bụt mua ly cà phê, ngươi là thích uống cà phê đi. Thứ Nguyên có chút mở miệng nói, không có ạ. Phữa Dương nghi ngờ hỏi, không có sao? Vậy ta ngày hôm qua nghe Diêu Bính và Lưu Hà Quân nói chuyện tiếng. Diêu Bính nói Lưu Hà Quân bọn họ ban đầu tới vấn huyện thời điểm, ngươi đi đón người còn muốn đặc biệt mua ly cà phê, còn muốn liên phát ba cái nhóm bạn bè. Tư Nguyên mới dạy, rồi sau đó, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Lại sau đó, chính là nổi cơn tịnh nộ, Diêu Bính, ngươi lại ra. Tư Nguyên xông ra, Hứa Dương cười một tiếng, sau đó vậy đi ra ngoài, hắn nhìn một tí thời gian, phát hiện xong hết rồi, liền đi tới Lưu Tuyên Bá cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. "Lưu lão sư, chúng ta nên lên đường." Hứa Dương ở ngoài cửa kêu một tiếng. "Được." Bên trong đáp một tiếng, một lát sau, cửa mở ra, Lưu Tuyên Bá đã đổi lại cả người màu đen quần áo. Lưu Tiên Bá xem, xem Dương, nói, "Đi thôi." Hai người đi ra ngoài. Tôn Tử Dịch đã đi lái xe tới đây, hắn xuống mở cửa xe, để cho Hứa Dương và Lưu Tuyên Bá đi vào ngồi yên. Hứa Dương hỏi hắn, đồ đều đưa tới sao? Tôn Tử Dịch nói, cầm tới, đặt ở trong cốp sau. Hứa Dương nói, được, vậy đi thôi. Tôn Tử Dịch lái xe đi ra ngoài, đi về sau núi Nghĩa Trang Công Cộng. Sau núi Nghĩa Trang Công Cộng vốn đã từng là quốc bảo cấp trung ý cao hoa tín. Đi tới Nghĩa Trang Công Cộng, Hứa Dương xách hộp đựng thức ăn đi về phía Cao Hoa Tín mộ, Lưu Tiên Bá ở bên cạnh từ từ đi, hắn thể lực đã không xong, không quá đi được động, nhưng nóng nảy vẫn là rất vững bình, chính là không để cho Hứa Dương đỡ. Tịnh nguyện mình từ từ đi. Tôn Tử Dịch muốn đi trộn bị này tánh mướng mình đại sư bá, có thể Lưu Tuyên bá còn chưa để cho. Bất quá cái này cũng để cho Hứa Dương trong lòng hơi trấn an một ít, chí ít lão cá nóc không phải nhằm vào hắn một người. Hứa Dương và Tôn Tử Dịch đều rất không biết làm sao, chỉ có thể thả chậm tốc độ cùng hắn. Ba người đi tới liền cao hoa tín trước mộ, Tôn Tử Dịch đặc biệt chuyên cần thu trị trước mộ một ít cây lá cây và giấy vụ đồ lặt vặt. Hứa Dương cầm ra hộp đựng thức ăn, như nhau dạng món mang lên đi. Lưu Tuyên bá nhẹ nhàng thở hào hẹn, nhìn xem Hứa Dương độ, hắn kỳ quái hỏi Tại sao lại là mấy dạng này món, người hàng năm đều không mang nặng dạng sao? Ta làm sao không nhớ lao sư thích nhất ăn cái này mấy đạm môn ạ? Thu thập đến một nửa Tôn Tử Dịch nhìn lại, lại là cung bảo cây đình, thịt chiên xào, mì cay thành đô, đậu hũ ruột giả các loại xuyên món, lần trước sư ra đưa tăng, Hứa Dương chính là cầm những thứ này, hắn không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ, hỏi: "Vừa lão sư, đây là có ý tứ gì sao?" Hứa Dương than nhỏ một tiếng, nhìn trên mộ bia tấm ảnh, nói: "Không được gì, chính là cảm thấy hắn đợi này, quá đáng ạ." Lưu Thiên Bá và Tôn Tử Dịch cũng cười khanh khách. Cao hoa tín mặc dù địa vị là quốc ý đại sư, thường hết giới Trung ý quan vinh. Có thể hắn cả đời, nhưng là qua bơ vơ không theo. Hứa dương lấy tay đẻ ở trên một địa, có chút phiền muộn, cho dù là ở đó một đã tử hắn cùng bồ lao đều một món có thể cao hoa tín lại không chút gì, hắn vẫn luôn là cái đó chỉ muốn người của người khác. Hứa dương điểm mấy điều thuốc, đặt ở trước mộ, hắn nói, khi còn sống, ta không để cho người ta khói. Hiện tại, người nếu có thể rút được, liền cứ việc hơn rút ra một ít đi. Hứa dương lại lấy ra rượu, hắn nói, hôm nay là thừa ban tốt h Năm đó trung Ý chuyển thừa căn cứ, là ngươi ở thời điểm dẫn đầu làm được hiện tại nhóm đầu tiên hạt giống rốt cuộc nở hoa kết trái, cũng phải bại hướng cả nước các nơi. Như vậy ngày tốt, nên uống hai ly." Dứt lời, Hứa Dương cầm chai rượu lên tử, liền hướng đổ vô miệng. Có thể hắn ngày thường rất ít uống rượu, cái này một tí, uống quá mau, cũng đều cho sập đi ra. Tôn Tử Dịch và Lưu tuyên Bá cũng cao mày nhìn hắn. Hứa Dương có chút chật vật khoát tay một cái, lại lau miệng, hắn nói, "Cao hứng, là cao hứng." Tôn Tử Dịch và Lưu Tiên Bá hai mắt nhìn nhau một cái, hai người thần sắc đều có chút ngtrọng. Bọn họ không phải lần thứ nhất và Hứa Dương tới cúng tế Cao Hoa Tín, có thể mỗi một lần Hứa Dương biểu hiện cũng rất kỳ quái. Ngày thường ở bên ngoài, Hứa Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng sự sự đặc biệt trầm ổn, cùng một cái tiểu lão đầu tựa như, có thể mỗi lần đến Cao Hoa Tín trước mộ, Hứa Dương tổng làm một ít thất thố cử chỉ, giống như là hắn tâm lý ẩn giấu rất nhiều chuyện như nhau. Hai người không hiểu, nhưng bọn họ có thể cảm thụ được. Hứa Dương dùng sức hạc ra một hơi, lại đem rượu tưới ở trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Lưu Tiên Bá và Tôn Tử Dịch, hỏi: "Các ngươi có cái gì muốn cùng Cao lão nói sao?" Hai người trầm mặt một hồi, đều lắp đầu một cái. Phó Dương vậy gật đầu một cái, cầm bình rượu đặt ở trước mộ, hắn nói: "Lưu lão sư, thật ra thì ta luôn muốn hỏi ngươi, ngươi là, ngươi là làm sao bái tại Cao láo môn hạ?" Duyụ trên bá hơi sững sở, sau đó lộ ra nhớ lại vẻ, ta là từ nhỏ liền đối trung ý cảm thấy rất hứng thú, ta nhớ đệ đệ ta khi còn bé được đất nào, tên liệt, sau đó là một cái trung ý cho hắn chữa xong, ở nơi này sau đó, ta liền muốn trở thành một tên trung ý điệ. Sau đó đi theo ba mẹ điều động công việc, cả nhà đều đi tinh thành. Nhắc tới cũng là đúng dịp, đệ, đệ ta bệnh vừa bọn không lâu. Ta mẫu thân lại bị bệnh không biết là thủy thổ bất phục hay là thế nào dạng, bị bệnh rất lâu đều không chữa khỏi sau đó đơn vị lên lãnh đạo nhờ người tìm được ta sư ra bổ lao còn có ta lao sư trị liệu sau một khoảng thời gian rốt cuộc tốt lắm tình huống ổn định sau đó bù lao liền không sang xem giao cho cao sư tới phụ trách cái này thường xuyên qua lại ta cùng lao sư vậy quen thuộc lên hắn gặp ta lại có thể thuộc lòng một ít hoàng đế nội kinh tại là vô cùng hiế kỷ để cho ta tiếp tục học tục cùng hắn qua mấy ngày lại lúc tới ta cũng đã có thể thuộc lòng toànă tốt tử dịch sắc mặt cứng nở Hắn vậy lần đầu tiên nghe được đoạn này qua lại. Khi còn bé, hắn thường được gọi là thân đồng. Sau khi lớn lên, lại bị người gọi là trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Chỉ là sau đó, bị hứa dương đã kích quá sức. Hiện tại lại bị đại sư bá cho đắc kích, khó trách đại sư bá xem bọn họ ánh mắt cũng là lạ, nguyên lai là chênh một đời không bằng một đời. Lưu trên bã lộ ra kỷ niệm mỉm cười, sau đó, lão sư liền gặp ta đối chung ý cảm thấy hứng thú vô cùng, liền để cho ta thật tốt học tập, đợi trưởng thành tìm lại hắn học ý địa đồng thời, vậy tặng ta mấy bản sách trí học, để cho ta ngoài giờ học có thể thỏa lòng. Chỉ như vậy, ta càng nên càng nhiều. Bất quá tốt nghiệp tiểu học, trên thị trường những thứ này sách lý học liền bị ta ăn hơn phân nửa. Chỉ là không cầu quá mức rõ ràng, hoàn chỉnh mất chọn mà thôi. Về sau nữa, lão sư liền bắt đầu nghiêm túc dạy ta, ta cũng tránh thức bái sư. Nhà chúng ta là phần tử trí thức gia đình, cha mẹ đều là kỹ sư, đệ đệ sau đó cũng trở thành nhà khoa học. Chỉ có ta một người là bác sĩ, vẫn là một tên trung ý điệt bất quá, ta từ đầu đến cuối lấy này làm cái diện. Trở thành trung ý điệ là ta cả đời chuyện may mắn. Hứa Dương trầm mặt một hồi, hỏi, những cái tiên năm, hắn qua có tốt Lưu Thiên Ba trả lời, Sư Nương và hài tử vẫn còn ở thời điểm, quả rất tốt. Phứa Dương lại trầm mặc. Trên núi gió lớn, lại là chạm vào tối, gió thổi lên. Tôn Tử Dịch đối Lưu Tuyên Bà nói, đại sư bá, gió lớn, chúng ta đi trên xe đi. Lưu Tuyên Ba gật đầu một cái, quay người sang, nhưng lại lại vòng trở lại, hắn đối Hứa Dương nói, ta đã từng nhớ, có người nhờ ta cho lão sư mang tốt, để cho hắn chiếu cố thật tốt mình. Ta làm được, chỉ là lão sư hắn vẫn qua không tốt cả đời này. Nói xong, Lưu Tuyên Ba xoay người đi trên xe, thân thể vậy so bình thường còn lưng một ít. Đến trước xe, Tôn Tử Dịch giúp hắn mở cửa xe. Lưu Tiên Bá ngồi lên, cửa xe quan trở về. Lưu Tiên Bá nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng gặp Hứa Dương còn ở mộ cạnh. Hắn thấy được, Hứa Dương ngồi ở mộ bia bên cạnh, một tay ôm trước mộ địa, đầu để trước mộ địa. Tựa như thiếu niên người lưu nghị, chờ bay mà đi. Nắng chiều rơi xuống, một người mộ địa đan vào với nhau. Chương 771, tứ vật thang đại vương chương 771, tứ vật thang đại vương 33. Ai? Hứa Dương đưa tay ôm lấy bé cưng, dùng cầm lê lét rất nhiều nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, làm được nàng lặc cười khanh khách cái không ngừng. Chư ở một bên chế nói, giật tay lực hùng, không. Liền mụ đụ. Hứa Dương nhưng bị thai không nghe, tiếp tục cùng rất nhiều nha đầu chọc cười. Trương Khả liếc khinh bỉ, nhận lấy con gái, nói, chúng ta không cùng túi ba ba chơi với nhau, để cho chính hắn bên cạnh đi. Rất nhiều nha đầu con nhỏ, nghe không hiểu nhiều lời như vậy, chỉ biết là mình rời đi ba, lại nhanh chóng hướng Hứa Dương đưa tay, muốn ôm một cái, có thể lại không nói ra được lời gì, chỉ là hiên ngang tê ực. Gặp Hứa Dương còn chưa tới ôm nàng, lập tức lại khóc. Trương Khả khí nói, cái này cật lý bãi ngoại con nhóc túi, cũng không biết là ai mang người lâu như vậy. Hứa Dương nhưng là thích thú cầm bé gái ôm lấy, đến Hứa Dương trong ngực, rất nhiều nha đầu lại đừng khóc, lại vui tươi hớn hở cười lên. Trương Khả cau mũi một cái, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm rất nhiều nha đầu một tí, cười mà nói, "Nhỏ Không có lương tâm." Hứa Dương nắm khuê nữ chân nhỏ, sáng chói á sáng chói à. Trương Khả ở một bên ngồi an tĩnh. Hứa Dương hỏi, "Gần đây công ty không bận rộn sao?" Trương Khả nói, "Cứ như vậy thôi, không đổi vàng cũng tốt, nếu là quá bận rộn, ai có thời gian chiếu cố cái này nhỏ Không có lương tâm." Hứa dương cười một tiếng, đối rất nhiều nha đầu nói, "Đi, để cho mẹ ôm một hồi." Trương Khả vẫn là một như thường lệ ngạo kiểu, nàng nói, "Trạm, nàng chơi ta, ta còn ngại nàng đâu, ngươi ôm cái này bé gái đi." Phứa Dương ngồi xong, để cho rất nhiều nha đầu đứng ở trên bắp đùi của hắn, hai cái tay đỡ bé gái đứng ngay ngắn. Bé gái hi cười ha ha, dùng đầu ngón tay đút đâm hờ giường, một bên đâm còn vừa nói, "Châm, châm châm." Phứa Dương hơi mẩn ra. Trương Khả buồn cười nói, "Đây là xem ngươi làm châm cứu học đầu, nàng liền ông ngoại cũng gọi không lênh lẹ, cũng chỉ có thể gọi là cái công châm kim ngược lại là biết nói." Phứa Dương cười, "Vậy xem ra sau này cũng là một trung y mầm non à, muốn là thích châm cứu." Sau này để cho đình sư tỷ mang mang nàng, Trương Khả lật phẫn nộ, khuyên người học ID, bị thiên lôi đánh. Ngươi thiếu dính vào quê nữ lựa chọn, nàng sau này muốn làm gì thì làm cái đó. Hứa Dương không vui, vậy ta cái này hứa thị ra học, ta cái này một đời danh ý ID, há chẳng phải là không người đối nghiệp. Trương Khả bị chọc giời, "Đương hạnh, ngươi không phải có cái truyền thừa ban mà, yêu tìm ai đi tìm ai?" Hứa Dương nói, "Truyền thừa ban quy về truyền thừa ban, ta còn muốn làm một cái y học thế ra đây." Dứt lời, Hứa Dương lấy tay ôm nói, "Nếu không, lại sinh một bé, cho nhiều cái cơ hội." Trương Khả nín cười, Bạch Nhãn đảo không chịu rơi xuống. Đây là, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Hù hù ho. Phứa Dương theo bản năng vươn lòng Trương Khả, đi về sau nhìn, thấy là Trương Tam Thiên, Phứa Dương làm được thật xin lỗi, bà, Người ở đây. Ừ. Trương Tam Thiên gật đầu một cái. Trương Khả từ Hứa Dương nơi đó cầm bé gái ôm tới, một bên giờ, một bên nhìn có chút hả hay nói, à, nha, có người lúng túng hả. Bé gái bị dơ được nhảy một cái giật mình, ngược lại là thật cao hứng, lạc lạc lặc không ngừng cười. Phứa Dương lỗ mũi, mặc dù kết hôn 2 năm, hài tử cũng có Nhưng chuyện này bị đục phải, vẫn có chút lúng túng. Dẫu sao chắp tay cài trắng, phải có làm heo rất độ. Trương Tam Tiên ngồi ở trên ghế salon, cầm lên rẻ một, mở ra TV, xem hắn thích nhất phim tranh đấu trong cùng, sau đó nói, "Hứa Dương à, ngươi tới đây cho ta xem một tí, ta cái này hai ngày chân có chút không thoải mái." "Ừ, thế nào?" Nhắc tới ý học sự việc, Hứa Dương lập tức liền cây cạnh dậy rồi, vội vàng chạy tới. Trương Tam Tiên đập chùi mình chân, nói, "Cái này hai trời buổi tối, ngủ đến thời điểm nửa đêm, chân liền bắt đầu rút cái này càng chất đụ, rất khó chịu, quất bổ không miên giấc." Bất quá cũng không phải mỗi ngày đều phát tác, ngăn một ngày rút gần một lần. Ban ngày nhẹ đêm nặng, ban ngày khá hơn một chút sẽ không rút gần, nhưng vậy sẽ cảm giác hai cái chân không khí lực gì, không thoải mái. Phứa Dương ngồi ở Trương Tam Tiên bên người. Trương Khả quay đầu nhìn một cái. Phứa Dương nói: "Ba, ngươi le lưới ra, để cho ta xem một tí." Trương Tam Tiên le lưới. Phứa Dương vừa thấy, lưới loang đại trắng. Phứa Dương lại cầm lên Trương Tam Tiên tay chuẩn đoán mạch tượng. Trường Tam Tiên thì tiếp tục xem phim tranh đấu trong cùng. Khoảng sau đó, Dương buông xuống trường Tam Tiên tay, hỏi: "Ba, Đoạn thời gian này rất bận rộn không? Phòng khám bệnh làm ăn khá sao? Trương Tam Tiên còn đang ngó chừng TV xem, cũng không quay đầu lại, đáp, cứ như vậy thôi, ngươi đi liền sau đó, chúng ta bên này liền không có cái gì làm ăn. Hiện tại phòng khám bệnh liền ta cùng Tống Cường hai người, ngày thường liền khai điểm đơn giản tiểu phương tử, mùa đông chịu được điểm dưỡng sinh cao phương. Thời điểm khác cũng chính là làm một chút mạch cứu, làm một chút xoa bóp các loại. Mỗi ngày đều có chút việc liền, nhưng bận bịu vậy không thể nói. Thế nào, ngươi hỏi cái này làm gì, là muốn trở về xem mạch. Trương Tam Thiên trêu ghẹo một tí, Thứ Dương cũng cười cười, hiện nay hắn là không có biện pháp lại trở lại cái đó nho nhỏ Bình Tâm Đường, hắn làm trò đồ nói, vậy cũng được ngài nguyện ý tiếp thu ta hả, ta phải trả là cái đó tứ vật thang đại vương, sợ là được bị che đi. Trương Tam Thiên nhưng nói, ngươi nếu là chỉ biết lái tứ vật thang, vậy vui vẻ chính là Tống Cường. Lời này vừa ra, Hứa Dương và Trương Khả hai người cũng cười. Hai người cũng nhớ lại ban đầu Bình Tâm Đường người thứ nhất, Tống Cường đồng chí. Chỉ bất quá mấy năm trôi qua, Hứa Dương đã là danh khắp thiên hạ đại chuyên gia, Tống Cường vẫn còn là chỗ khám bệnh bên trong chỉ biết làm xoa bóp điều dưỡng bảo kiện bác sĩ. Trương Tam thiên nói, tốt lắm. Nói một chút chân ta đi, tình huống gì ạ?" Phứa Dương Thu Liễm mỉm cười, đứng đắn nói nói, "Lưới loang gai trắng, mạnh nặng mà nhỏ chát, đây là máu hư. Máu hư không thể nuôi nuôi chân cân mạnh, cho nên mới phải xuất hiện chân bọ bẻ tình huống. Còn như 3 ngày nhẹ đêm nặng, là bởi vì là buổi tối dương khí nội liễm, khí huyết vận hành tương đối không khoái, máu hư mất nuôi tình huống sẽ nghiêm trọng hơn một ít. Ban ngày, khí huyết tuần hành tương đối tốt loại, cho nên tình huống giảm bớt." Trương Tam Tiên đáp một tiếng, "À, khó trách ngươi muốn hỏi ta gần đây có phải hay không quá mệt mỏi." Dừng một chút, Trương Tam Tiên lại hỏi, "Vậy ta hẳn uống thuốc gì đây?" Hứa Dương cao mày suy tư một tí, nói, vẫn là tứ vật thang thiên vị. Dứt lời, Trương Tam Thiên sắc mặt đột nhiên của quái, rồi sau đó, bật cười. Trương Khả cũng cười. Hứa Dương ở sững sốt một chút sau đó, vậy lắc đầu cười. Trương Khả trêu ghẹo nói, rất nhiều chuyên gia, ngươi vẫn không quên sơ tâm à. Hứa Dương cũng nói, gặp chuyện bất quyết, muốn vật tứ quân tử mà. Nếu có thể một mực làm một tứ vật thang đại vương, đó cũng là tốt vô cùng. Trương Khả tức giận nói, đứ hạnh, tôi lắm, có thể ăn cơm, đại vương. Hứa Dương nói, đợi một chút, ta trước cầm đơn thuốc biết. Nói xong, hắn đi tìm giấy bút. Trương cả đối rất nhiều nha đầu nói, xem đi, người cái này túi ba ba vẫn là giống như trước, từ không có đổi qua. Trương Tam tiên tràn đầy cảm trong lòng cười một tiếng, sau đó đem tivi thanh âm lại điều lớn một ít. Chương 772, gặp lại Lưu Minh đạt chương 772, gặp lại Lưu Minh đạt bữa này. Hứa Dương đi Minh tâm thân viện, sáng sớm chuyển thừa căn cứ bên trong liền chuyển gia thuật lại sách lý học thanh âm, cũng cao trung trường học kém không nhiều. Hứa Dương đứng ở dậy mày dưới đầu, ngần đầu nhìn, trên mặt mang như có như không nụ cười, tiên lặng nghe. "Bác sĩ Hứa, không đi lên xem xem sao?" Thứ Dương quay đầu nhìn lại, là Đỗ Minh. Hứa Dương cười hỏi, "Đỗ Việt Trường, dậy rất sớm à?" Đỗ Nguyệt Minh đập đấm mình mỏi eo, nói, "Đã đến muốn ngủ sớm dậy sớm dưỡng sinh tuổi tác hạ." Đỗ Nguyệt Minh cười một tiếng, đẩy lên một cái mình mắt kiếng to, nói, "Lần này chuyển tòa ban, còn rất khắc khổ á sáng sớm, còn chưa lên ban trước hết học thuộc lòng." Hứa Dương nói, "Thật cùng đi làm, thì đi cùng sư bạn độn." Họ Ý Yệ, chính là muốn chen tất cả loại người khác không muốn chen thời gian. Phải học có chút thành, thì phải ăn người khác không ăn nổi đắng. Nếu không, làm sao có quên người học Ý vị tiên lôi đánh giải thích đâu? Đỗ Nguyệt Minh nhất thời bật cười khanh khách, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương trò chuyện được như thế đừng đán, hắn lắp đầu một cái nói, vậy xem ra ta là trở thành không được một đời danh ý điểm. Hứa Dương nói, có thể ngươi là một cái lãnh đạo tốt. Đối với Minh tâm phân viện mà nói, thiếu một cái chuyên gia giỏi, ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Nhưng nếu là ít đi ngươi cái này hay lãnh đạo, chúng ta lớn như vậy gian hàng, có thể rất khó cây dậy rồi. Ngay vậy, Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Hứa Dương. Ở vang vang thuật lại trong tiếng, Đỗ Nguyệt Minh đều bị Hứa Dương nói cảm động Hắn bảy nói: "Cảm ơn ngươi, đô viện trưởng." Hai người nhìn nhau, cũng cười. Bọn họ hai cái là Minh Tâm phân viện hai cái nhân vật linh hồn. Đỗ Nguyệt Minh nhớ lại năm đó, ở đó một trong đêm tối, hắn đội vã xuống lầu cùng Hà giáo sư tranh hứa dương tình cảnh. Nếu là không có hôm đó đội vã, sợ rằng cũng sẽ không có hôm nay mình Tâm phân viện, mà hắn Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ sẽ là một cái phổ thông cơ tầng trung ý viện phó viện trưởng, hèn hạ cả đời, chỉ như vậy mà thôi. Hắn vẫn luôn rất vui mừng lựa chọn ban đầu. Yên lặng hỏi hồi, Đỗ Nguyệt Minh nói: "Chờ một chút, phải đi Tô Châu tham gia danh y hội nghiên cứu thảo chứ?" "Ừ." Hứa Dương gật đầu một cái, cái này hai năm tới, rất nhiều danh ý hội giao lưu, hắn là không tránh được thăm gia. Lưu Hà Quân cùng người cùng nhau. Đỗ Nguyệt Minh lại hấp giọng, cùng thấy Lưu Minh đạt giáo sư, Lưu Hà Quân hy vọng ngươi có thể đi theo hắn đứng cùng nhau, miễn được Lưu Minh đạt giáo sư còn nói hắn, có ngươi ở đây, nhiều ít sẽ khá một chút. Hứa Dương lắc đầu một cái, có chút dở khóc dở cười. Lưu Hà Quân cũng 40, lại còn sợ hắn như vậy lão ba Lưu Minh đạt. Được, ta biết. Hứa Dương đáp ứng, sau đó lên lầu nhìn xem. Chuyến dự ban học viên gặp Hứa Dương tới, học thuộc lòng thanh âm lớn hơn mấy phần. Có hiếu học liền cầm trên quyển sổ tới hỏi ngứa dương y học vấn đề. Hứa Dương từng cái cùng bọn họ giải thích đây chính là hứa dương sáng sớm tới nơi này nguyên nhân bởi vì ngày hôm nay hắn phải đi đi công tác không thời gian cho bọn họ giải thích đi hoặc cho nên sớm chút tới đây cơ vấn đề của bọn họ cũng cho giải thích một trận bận rộn hứa Dương nhìn một cái thời gian nói thời gian đi làm đến cũng đi làm việc đi nếu là có vấn đề gì có thể trước đi xuống thì mang dạy lão sư hỏi cũng được đợi ta trở lại cũng được đám người tan đi nhưng còn có một nữ sinh nhỏ lưu lại thế nào còn có việc Võ Dương hỏi nàng, nữ sinh nhỏ nhìn Võ Dương, diễn cảm hưng phấn, nàng nói, sư ca tốt, ta là Hà giáo sư Nghiên Tú sinh, mới vừa tốt nghiệp, ta xin tới bệnh huyện. À, ngươi khỏe à? Hoan nên à. Võ Dương đối nàng cười cười. Nữ sinh nhỏ khó nén hư phấn, nàng nói, sư ca, ngươi ở trường học chúng ta đều được là truyền thuyết, chúng ta phía sau những thứ này các niên đệ niên muội đều là nghe ngươi truyền thuyết tốt nghiệp, Hà giáo sư vậy thường thường nhắc tới ngươi. Chúng ta vẫn luôn nói, Hà giáo sư trước không sách liển nói ngươi, giờ học cũng nên không được tự nhiên. Võ Dương lắc đầu cười cười. Lập Hứa Dương vừa liếp nhìn thời gian, nữ sinh nhỏ hỏi: "Sư ca, ngươi còn có việc?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Phải ra kém một chuyến." Nữ sinh nhỏ lập tức nói: "À, vậy ta không quấy dậy. "Đúng rồi, ở ngươi trước khi đi, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng sao?" "Ta luôn muốn hỏi tới." Hứa Dương nói: "Có thể ạ." Nữ sinh nhỏ chăm chú nhìn Hứa Dương ánh mắt hỏi: "Sư ca, ngươi trước khi nói trung y tỉnh cảnh gian nan như vậy, trên mạng đều là trung y hát, trên giới vậy không người tướng tin trung y có thể trị bệnh. Tuy nói mọi người đều nói muốn phục hưng trung y y, nhưng tất cả đều là ngoài miệng kêu đọa bang." dưới quần không có động tác gì, mà ngươi lại có thể chịu vào lớn như vậy áp lực. Ở như vậy nhiều không hiểu trong ánh mắt, tình nguyện cùng toàn giới thứ nhất học là Địch, vậy thế muốn thay đổi trong lòng mọi người trung ý hình tượng, muốn khôi phục trung ý có thể trị bệnh nặng bệnh nặng năng lực. Rốt cuộc, rốt cuộc là dạng gì lực lượng, chống đỡ ngươi làm được đây hết thảy. Ngay vậy, Hứa Dương trầm mặc, trong đáy mắt, hắn nhớ lại đã từng rất nhiều chuyện. Qua hơi khoảng, hắn mới nói, "Ta, ta một cái lão sư, ở trước khi Lâm trùng đã từng cùng ta nói một câu." Nữ sinh nhỏ khẩn trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Lớn ý không ra." Ba cánh quỷ sao là? Nữ sinh nhỏ ngây dại, Hứa Dương vô vô nàng bà bay, xoay người ra cửa. Nữ sinh nhỏ tự lầm bẩm, lớn ý không ra, "Ba cánh quỷ sao là? Nàng từ nơi này đơn giản tám chữ bên trong cảm nhận được liền nặng nghề lực lượng. Rồi sau đó, Hứa Dương cùng Lưu Hà Quân cùng đi tham gia tên trung ý hội nghị. Trên đường, đã hơn 40 Lưu Hà Quân khẩn trương lòng bàn tay xuất bồ hôi, không ngừng lấy tay lứt qua quần. Đến trên tàu cao tốc, còn ở không ngừng đi nhà cậu. Hứa Dương cũng hoài nghi hắn có phải hay không hư, cố nhếch vô lực. Cùng Lưu Hà Quân trở về, Thứ Dương hỏi hắn, "Ngươi thế nào?" "À, Không có ạ." Lưu Hạ Quân nhanh chóng lắc đầu. "Hứa Dương hỏi, làm sao, ngươi làm một hồi sợ thấy ba ngươi?" "Sẽ không à. Lưu Hà Quân thanh âm cũng tăng cao mấy độ. Hứa Dương có chút im lặng, trả lời cứng rắn đâu, hắn nói, "Vậy đợi một hồi ta cũng không quả ngươi." "À." Lưu Hà Quân cũng thiếu chút nữa đứng lên. Bên cạnh chỗ ngồi người vậy kinh ngạc nhìn lại. Hứa Dương vội vàng đem hắn kéo xuống, "Được rồi được rồi, xem hình dáng gì. Ngươi cũng lớn như vậy, lại thế nào như thế sợ ba ngươi?" Lưu Hạ Quân nuốt nước miếng một cái, lại cầm lên ly nước uống một Dương lắc đầu một cái, Hắn cũng không biết Lưu Minh Đạt đã làm gì, cầm cái đứa nhỏ này sợ đến như vậy. Hắn trong ấn tượng Lưu Minh Đạt vẫn có chút hai thanh niên, làm sao bây giờ biến thành như vậy đáng sợ dáng vẻ, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đến dạ. Người đứng ra tổ chức đã sớm phái xe tới đón. Đến hội trường, tôi làm nghỉ ngơi, các nơi chuyên gia vậy dối rít tới. Hứa Dương cùng bọn họ chào hỏi, mấy năm này, Hứa Dương cùng bọn họ lẫn vào rất quen. Lưu Hà Quân rõ ràng là ngồi, nhưng lại cùng khỉ gãi tựa như, nhìn xung quanh, căn bản không ngồi bững. Ai, Lưu Minh Đạt giáo sư đến. Không biết là ai kêu như thế một tiếng. Lưu Hạ Quân có một tí liền đứng lên, căn bản không dám ngồi. Chương 773, một cú đá, lại kết cục chương 773, một cú đá, đại kết cục, giáo sư Lưu tốt. Lưu Lao tốt. Đám người dối rít trao hỏi. Lưu Minh đặt khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nói năng thận trọng hình dáng, để cho người nhìn mà sợ. Lưu Hà Quân hô hấp cũng trở trọng một chút, hai tay không ngừng cầm lại tùng, tụm lại cầm. Phó Dương liền ở một bên nhìn Lưu Hạ Quân, luôn cảm giác cái này Lưu Hà Quân phản ứng quá lớn. Cùng Lưu Minh đặt đến gần, Lưu Hạ Quân dùng sức nín thở, gấp rút kêu một tiếng, "Ba!" Lưu Minh Đạt quay đầu xem hắn, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lưu Hà Quân nhưng như được đại xá, nhanh chóng đi rút lui một bước. Lưu Minh Đạt nhìn về phía Hứa Dương, bác sĩ Hứa tới thật sự mà. Hứa Dương cười nói, cái này không đã sớm cùng vì sao Quân ở chỗ này chờ ngươi mà. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Dương bắt tay, nói, hết thể khá tốt. Lưu Hà Quân chưa cho người gây chuyện chứ? Lưu Hà Quân lặng lẽ ngẩn đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại nhanh chóng túi lầu xuống. Hứa Dương nói, làm sao vậy chứ? Lưu Hà Quân bác sĩ là bệnh viện chúng ta chúng ý phụ khoa chuyên gia đâu, hành nghề chữa bệnh làm việc, đều rất cẩn thận. Vậy thì tốt. Lưu Minh đặt gật đầu một cái. Lưu Hà Quân khạc ra một hơi, nhìn xem Hứa Dương, lộ ra lòng cảm kích. Hội nghị bắt đầu. Lưu Hà Quân liền cùng một chim cút tựa như, túi đầu liên lặng nhớ ghi chép. Cơm trưa. Lưu Hà Quân ngồi ở Hứa Dương bên cạnh, rất nhanh Lưu Minh đạt vậy phát hiện Hứa Dương ở chỗ này, cũng chỉ ngồi ở Hứa Dương một bên khác. Bốn đang ăn ngon tốt Lưu Hà Quân, lập tức cơm đều không thơm, chỉ dám cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gầy, cũng không dám phát ra thanh âm gì. Chớ nói chi là nói chuyện phiếm nói chuyện, bởi vì hắn biết ba hắn không thích nhất chính là lúc ăn cơm mù nói chuyện phiếm. Về phần ngươi sao? Hứa Dương có chút trợn khóc trợn cười, Lưu Hà Quân đầu thấp hơn. Hứa Dương nhìn về phía Lưu Minh Đạt, hỏi: "Muốn uống chút gì không?" Lưu Minh Đạt lắc đầu, "Không cần." Lưu Hà Quân túi đầu, ánh mắt lo phiêu. Hắn còn đang suy nghĩ muốn không muốn nhắc nhở Hứa Dương một tí, bà hắn không thích lúc ăn cơm hậu nói chuyện phiếm. Kết quả đột nhiên lại nghe được ba hắn Lưu Minh Đạt nói: "Hiện tại mình Tâm phân viện có tốt không? Các người cái đó chuyển thừa ban làm thế nào?" Hứa Dương trả lời, "Tốt vô cùng, nhóm đầu tiên học viên đã tốt nghiệp, hiện tại lao tới mỗi cái cương vị." Lưu Hà Quân chiếu chút nữa cầm con ngươi cho trưởng ra ngoài và hắn lại thế nào cùng Hứa Dương trò chuyện, nói xong ăn không nói ngủ không nói đâu. Lưu Hà Quân một mặt khó chịu dùng đũa lâm cơm, thì ra như vậy lấy được làm đi, liền hắn cái này còn trai ruột địa vị thấp nhất. Ăn cơm liền ăn nhiều cơm, đâm cái gì đâm. Lưu Hà Quân hủ được hậu môn cũng nhắc tới, nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng, không dám động. Hứa Dương đối Lưu Minh đạt tức giận nói, về phần người sao? Lưu Minh đạt sụ mà nói, ăn cơm trước. Hứa Dương không biết làm sao lắc đầu một cái. Sau khi ăn xong, tiếp tục họp nghiên cứu thảo luận. bạn tối lúc đó, hội nghị kết thúc, người đứng ra tổ chức chuẩn bị cơm tối, nhưng Lưu Minh đạt nhưng cử tuyển. Lưu Minh đặt đối Lưu Hà Quân nói một tiếng, "Đi thôi." Lưu Hà Quân nhanh chóng cùng Hứa Dương tạm biệt, "Bác sĩ Hứa, ta muốn cùng ba ta đi một chuyến nghĩa trang công cộng." "Ừ." Hứa Dương lộ ra vẻ nị hoặc. Lưu Minh đáp nói, "Phải đi cho sư phụ ta trên một phần, ngày thường lao không cơ hội, trong sạch trùng dương của sống như thế, vậy đều đang bận lộn. Hiện tại đi tới Tô Châu, nói thế nào đi nữa cũng nên đi té quét té quét." Hứa Dương nói, "Vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ?" Lưu Hà Quân ngạc nhiên nhìn Hứa Dương, hắn đều phải cảm động, Hứa Dương như thế chiếu cố hắn sao? Liên tế bái vậy muốn đi theo cùng đi, nhưng mà Ba hắn vậy đồng ý không? Được. Lưu Minh Đạt không hề nghi ngợi, liền gật đầu một cái. Lưu Hà Quân nghẹn một cái. Ba người ngồi lên xe, chọn mua hoa tươi và cúng tế đồ dùng, đi đến Tiền lao Chư mộ. Lưu Minh Đạt tiến lên viếng thăm tế tự vật phẩm. Thứ Dương Nội tâm vậy Phật phẩm có định, ở hắn nhân sinh nhất đáy cốc thời điểm, là Tiền lao cầm hắn kéo ra ngoài hắn những thứ này lâm sàng cơ sở, tất cả đều là đi theo Tiền lao học. Những cái kia năm đủ loại, lần đầu tiên cùng sư thời điểm trẻ trung và hồ đồ, cũng đều hiện lên trong lòng. Cúng sau đó, Lưu Hà Quân tiến lên tu trị đồ. Mà Lưu Minh Đạt nhìn lao sư mộ điệng, thật dài thở dài một tiếng. "Hứa Dương hỏi, than thở gì?" Lưu Minh Đạt lắc đầu một cái, "Chính là cảm giác có chút mệt mỏi." Hứa Dương nói, "Ngươi nha, vậy đừng cứ băn bó. Ta, ta nghe người ta nói, ngươi lúc còn trẻ, vậy vẫn đủ tuý, còn có chút trách trách hô hô, vậy làm sao giả rồi già rồi, nóng nảy đổi được lớn như vậy, cùng kinh khủng phong kiến mọi người giải tựa như. Ngươi xem ngươi con trai, hơn 40, còn bị ngươi hủ được không xong." Lưu Minh Đạt nhìn nhi tử mình bận rộn bóng, hắn nhíu Dương, ngươi là không biết Ta trước kia là rất hiền hòa cũng không nổi giận hành nghề chữa bệnh rất nhiều năm đều là như vậy hướng dẫn đủ đệ, cũng còn như vậy bọn họ không hiểu ta cũng là kiên nhẫn cùng bọn họ nói cũng sẽ không mắng bọn hắn cho dù là phạm sai lầm ta cũng chỉ là để cho bọn họ trở về hơn suy nghĩ một chút lại nghiêm túc một ít cẩn thận một ít cẩn thận một chút thiếu phạm sai lầm đáng tất cả ta tha thứ nhưng cũng đưa tới sai lầm lớn lưu Minh đã có chút tổ thức Hứa Dương nhìn về phía hắn lưu Minh đã hồi xemứa Dương sau đó có lần hạ đơn thuốc thời điểm ta một học sinh viết sai cầm Tam thất viết thành đất Tam thất Vậy nhân sợ bệnh viện chúng ta thu lệ phí quý, kết quả cầm phương thuốc ra đi lấy thuốc. Bệnh nhân kia vốn là có nghiêm trọng bệnh gan và bệnh dạ dày, thời gian dài một uống, tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. À, Lưu Minh đạt lắc đầu một cái, cho nên ở sau đó, ta cứ như vậy, nghiêm túc một chút không tốt sao? Nghiêm sư ra cao đổ, nghiêm khắc mới biết giảm thiểu phạm sai lầm. Đối bọn họ quá ung dung tùy ý, là đối bọn họ không phụ trách, càng đối với đi cầu chẩn bệnh nhân không phụ trách. Hứa Dương lúc này mới biết, lúc đầu còn có như vậy nguyên do, hắn nói, lời không sai, hành y chữa bệnh, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Nhưng mà ở trong cuộc sống, người vậy không cần phải lão băng bó, ngươi xem ngươi con trai như vậy sợ ngươi." Lưu Minh Đạt thâm trầm nói, hắn trời xanh là mệt ngoài tùy ý tính tình, ta sợ hắn buồn lòng. Phó Dương lại nói, vậy cũng không thời khắc cần thiết cũng nghiêm túc, cũng để cho hắn không cảm giác được trả thương. Lúc ấy đứa nhỏ ra đời thời điểm, ngươi cũng kích động rơi nước mắt. Hắn lần đầu tiên đấu bận, rất bể một khối ra, ngươi lại là đau lòng đã mấy ngày không ngủ. Lưu Minh Đạt không khỏi mỉm cười, khóe miệng leo lên một nụ cười. Mới vừa thu thập xong đồ Lưu Hà Quân, vừa quay người đã nhìn thấy mình phụ thân lại có thể lộ ra nụ cười. Tu đột hẳn nhanh chóng lại vòng vo trở về, đây thật là quá quỷ dị. Lưu Minh Đạt than nhẹ một tiếng, không cảm giác được liền không cảm giác được đi, chỉ cần hắn tốt là được. Phứa Dương hơi chậm lại, rồi sau đó cười một tiếng. Lưu Minh Đạt nhìn về phía Phứa Dương, hắn hỏi, ngươi làm sao đối chuyện ta như vậy rõ ràng? Giống như chính mắt gặp qua như nhau. Phứa Dương tự biết mới vừa rồi tạm thời nhanh miệng, hiện tại không muốn biết làm sao đáp. Lưu Minh Đạt lại nói, có thể kỳ quái phải ta nội tâm lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hứa Dương trầm mặc một hồi, nói, ở đoạn truyện xưa này bên trong, ngươi là ta nhìn thấy người thứ nhất. Ừ. Lưu Minh đạt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Thứ ngươi mà mới, có thể vậy sẽ do ngươi mà chấm dứt đi." Hứa Dương trên mặt lộ ra nụ cười, hắn rõ ràng nghe trong đầu mặt phát ra tiếng "tích". "Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống giải trừ quân cố định." Hứa Dương lại lần nữa nhắm mắt, chỉ là đã xem không thấy bất kỳ tin tức nào. Nơi đây, gió nhẹ thổi tới. Hứa Dương thần sắc ngược lại ung dung rất nhiều, hắn nhẹ nhàng lầm bẩm liền một tiếng, "Gặp lại." Dứt lời, Hứa Dương như là phấn chấn rất nhiều, hắn đối Lưu Hà còn nói, "Ta đợi giúp ngươi thu thập." Hứa dương tiến lên túi người xuống, ở tiền lao trước mộ thu thập. Lưu Minh đạt nhìn một màn này. Trợ hồ cảm thấy đặc biệt quên mắt, hình ảnh trước mắt cũng ở đây thoáng một cái thoáng một cái. Hắn dùng sức xoa xoa mắt, vẫn là cảm thấy hoang lợi hại, như vậy miêu tả sinh động cảm giác để cho hắn vừa kỳ quái lại quen thuộc. Lưu Hà Quân nhỏ giọng hỏi, "Hứa Dương, Ba ta đã nói gì với ngươi?" Hứa Dương nói, "Không có gì, nói chỉ là một ít đùa giỡn." Lưu Hà Quân nửa điểm không tin, làm sao có thể? Ba ta một cái như vậy đứng đắn đến cứng nhắc người, làm sao có thể biết nói đùa giỡn. Sau đó, hắn lặng lẽ nghiêng đầu xem ba hắn. Nhưng gặp Lưu Minh đặt bước về phía trước, đưa ra một cước liền đá vào hửa Dương trên mông. Cái này một tí Lưu Hạ Quân ngây dại, hắn không tin hắn như thế cứng nhắc phụ thân lại có thể sẽ làm ra như thế không khéo léo sự việc. Phứa Dương vậy kinh ngạc quay đầu, nhưng lại là cười lên. Cuốn sách Song the Sách mới đã phát, mọi người hơn chú ý cảm nghĩ kết thúc sách mới viết quyển sách này dự tính ban đầu rất đơn giản, chỉ là bởi vì ban đầu trung ý kháng dịch ngược lại bị hát, nghĩa vẫn khó rằng ở dưới, rồi nảy ra sách này. Bởi vì ta muốn nói cho các người, chân chính trung ý là như thế nào, chân thật trung ý phân biệt chứng chữa bệnh là làm sao một cái lý luận, suy luận và quy trình. Đoạn đường này xuống, đội ba đã 2 năm. Quyển sách này Thần gia thị có rất nhiều tiếng lưới, nhưng Chí Ít đem trong trái tim rất nhiều lời muốn nói nói hết ra. Hiện tại phép khởi điểm trên, cũng nhiều rất nhiều chân chính nói trung ý ấy, mà không phải là trước như vậy Long Vương Giá Lâm Thái ất thần châm nói bậy nói bạn. Có thể thấy như thế nhiều người trong đồng đạo, thật rất vui vẻ. Trong Hoa luôn ở, mới là thật xuất sắc. Bất quá hiện tại trung ý dư luận tình cảnh tốt hơn rất nhiều, Chí Ít ở khởi điểm cuối này, không như vậy nhiều cơ đen, đây cũng là một chuyện đáng giá cao hơn tình. Bộ này bên trong, viết rất nhiều trung ý khốn cảnh bây giờ, trung tây ý khác biệt, còn có đối với trung ý đường ra tham khảo. Viết rất nhiều đáng chúng ta tôn kính danh gia tiền bối, có thể giới thiệu như thế nhiều thầy thuốc là ta vinh hạnh. Rất vui mừng cùng các ngươi chung nhau vượt qua một quyển sách thời gian. Cảm ơn các ngươi. Câu chuyện này, ta muốn biết một tả người dân, ta muốn biết một viết đồng chí. Ta muốn biết một viết, cái đó cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt năm tháng, những cái kia dần dần bị chúng ta quên mất khái niệm và gọi. Hy vọng có thể cùng các ngươi lần nữa hưởng thụ một quyển sách thời gian. Liên quan tới lần bên ngoài cho nên là đáp ơn các vị độc giả chúng đỡ, ta đáp ứng viết lần bên ngoài xin. Thoáng kịch tấu một chút đi, lần bên ngoài bên trong nhân vật chính có hứa dương con gái. Còn có mọi người cảnh cảnh tại trong lòng từ tiểu cầm. Viết một cái rất trẻ trẻ câu chuyện đi, cho mọi người cho đỡ thèm, hy vọng mọi người có thể thích. Hết chuyện.